Trường một, tìm phần một. Chúng ta thường chuyển từ một sàn nhảy náo nhiệt này sang một sân khấu tịch mịch kia, diễn tới diễn lui, chẳng qua một mình bạn, chẳng qua một mình tôi. Dưới quang âm sâu lắng, nói mấy câu sáng tối tròn khuyết, uống một ly trà đậm nhạt nóng nguội. Người sống trên đời rốt cuộc là vì điều gì? Những lúc hoang mang túng quẫn, chúng ta luôn kìm lòng chẳng đặng hỏi bản thân như thế. Nhàn du trốn nhân gian là vì sứ mệnh riêng tư của mỗi cá nhân là vì một tín ngưỡng không thể nói ra, hay vẹn vẹn chỉ là một kiểu tồn tại giản đơn. Đời người mỗi bước đều là ván cờ, người bố trí bàn cờ rốt cuộc là ai, bạn và tôi đều không cách gì biết được. Chúng ta thường chuyển từ một sàn nhảy náo nhiệt này sang một sân khấu tịch mịch kia, diễn tới diễn lui, chẳng qua một mình bạn, chẳng qua một mình tôi. Dưới quang âm sâu lắng, nói mấy câu sáng tối tròn khuyết, uống một ly trà đậm nhạt nóng nguội. Nhân gian này, phong trần nhất, mênh mang nhất, Cũng vô tình nhất, rõ ràng đã cho chúng ta góc khuất nương thân, lòng lại không trốn ở yên. Chúng ta vẫn một lòng tình nguyện chăn trở giữa cõi trần, non một chặng, nước một chặng, đeo hành trang tìm đến phương xa, vì mộng tưởng trong lòng. Chúng sinh vạn tướng, tâm tình khác nhau, tạo ngộ đời người khác nhau, nơi trốn hướng về cũng khác nhau. Có người si mê bờ nước giang nam, trăng lạnh hòa mai thanh tao; có người tham luyến gió cát đại mạc, điều hưu sông dịch thê lương. Có người thích mơ một giấc mộng ẩm ướt dưới nếp nhà cũ, có người lại nguyện ý rời phố xa quê, đi tìm câu chuyện nhân quả trôn giấu trong hoang nguyên. Mỗi người đều có quê hương thuộc về mình, có quê hương từ nhỏ sinh ra và lớn lên, cũng có quê hương của tâm linh. Quê hương chân thực, có lẽ là non xanh nước biếc, cầu đá liễu rủ, nhà gỗ bình yên. Quê hương của nội tâm, có lẽ là bụi vàng đường cổ, bão tuyết cao nguyên, gió dài lồng lộng. Chúng ta đều là những người bình thường nhất. Nhưng vì mộng tưởng khác thường trong lòng, lại cam nguyện là một lữ khách phiêu bạc chân trời. Phóng khoáng với chào quê nhà, đi đánh thức nền văn hóa đã chầm mặc ngàn năm trên mảnh đất xa xưa mà thần bí ấy. Tây Tạng, nơi ấy cách bầu trời rất gần, cách giấc mơ rất xa, những năm gần đây, vì mảnh đất thần diệu này, biết bao người đã dấn bước trên lộ trình rằng rặc dọc đường gió bụi. Chẳng mấy chốc, cao nguyên hoang vu mênh mông đã trở thành quê hương mà vô số kẻ lãng du hồn mơ lòng nhớ. Nhiều người đối với chân trời xa xăm này đều bội phần xa lạ, thậm chí chẳng biết máy bay, nhưng vẫn nhất mực tỉnh sâu đem linh hồn tá túc tại đây. Chắc chắn là có thứ gì đó khiến chúng ta mê mẩn không rời, có lẽ là bí mật thần kỳ chôn giấu nơi đất tạng, là kinh phướng phốc phía tỏ rõ luân hồi, là lời nguyện đến từ văn minh viễn cổ. Có những người không nề hà muôn dặm rong ruổi đến đây, chỉ để múc một hũ nước thánh của hồ Thanh Hải, chỉ để ngắm một thoáng mặt trời lặn trên cung Portaler chỉ để bước trùng lên dấu chân công chúa văn thành năm xưa, chỉ để ngâm nga một bài thơ của sang Sangiorgiasso, cũng để tận mắt nhìn thấy một lần mục dân lùa ngựa kiều từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác, tiếp nối câu chuyện này với câu chuyện khác, hoặc là quan sát một lần thiên táng, xem chim điêu rỉa sạch thi thể, một thân xác chấp mắt đã biến mất, cả chiếc áo xanh cũng chẳng đem đi được. Tất cả chúng sinh đều có tính Phật, kiếp này thành Phật là vì siêu độ khổ nạn của chúng sinh. suốt dọc đường. Nhìn thấy người tàng áo quần lam lũ quỷ gối dạp mình đi về phía trước, trong ánh mắt chứa đầy kiên định không thể lung lay. Họ lựa chọn dùng phương thức thành kính này để đi hết hành trình xa xôi, vì niềm tin trong lòng, vì tìm kiếm kiếp trước trong mơ. Tất cả những ai đi qua bên họ đều sẽ cảm động đến đầm đỉa nước mắt, cũng muốn vì họ gánh vác chút gì đó, nhưng lại bất lực biết bao. Nhiều người đến đều là để bái yết sinh mệnh, đến cung Portaler, tiếp nhận lễ dừa tội thánh khiết nhất. Một mảng bầu trời xanh thẳm ấy, có chim ưng rang cánh trao liệng, mây trôi tản mát với tay chạm được. Chương 2, tìm phần 2 Theo đuổi một giấc mộng, có lẽ chỉ cần dăm ba năm, tìm kiếm một người, rốt cuộc phải mất thời gian bao lâu. Núi tuyết yên tĩnh dựa sát vào nhau trên cao nguyên, hồ thánh hắt bóng trên những đỉnh núi trắng tinh. Ở nơi này, có cách tang nở hoa, cỏ lác đung đưa trong gió. Ở nơi này, tình yêu của chúng ta sao mà dạn đơn? Chỉ vì tình cờ gặp gỡ một đôi mắt linh dương tạng. Năm tháng luân chuyển, vương chiều đổi chủ, bao nhiêu gió mưa nghiệp bá đều âm thầm trôn vùi trong sông dài lịch sử, người và việc có thể khiến chúng ta ghi nhớ lác đác như sau buổi sớm. Mà mảnh đất này, vĩnh viễn không bị quấy nhiễu, biết bao người muốn vén tấm mạng che mặt thần bí dưới màn xương mỏng kia, lại phát giác hóa ra miền đất xem chừng cằn cối này lại mẩu mỡ như vậy. Mặc cho năm tháng vùi dập tuổi tác, sự đời sớm đã đổi thay hoàn toàn Một cỏ một cây, một bụi một cắt ở đây đều không hề suy suyển. Khói lửa ở đây rất thưa thớt, chúng ta đều từ nơi hồng trần sâu nhất đến đất tảng, đặt xuống tất cả tôn quý và vinh hoa của trần thế, cũng mang đến nhiều bụi đất lẫn lộn và tâm sự ngổn ngang. Núi mây muôn dặm, trăng lạnh gió rét, dù nhiều người không thể thích ứng hoàn cảnh tự nhiên nơi này, nhưng đã chọn đến đây, đều dự định cùng sống chết với đồng hoang đất tuyết ở đây. Trên thực tế, chúng ta đều hiểu rõ, treo đèo lội suối như vậy, Sốt ruột đi gấp là vì tìm kiếm một con người, một cái tên, một bài thơ tình. Chỉ là trên đời này có nhiều việc không cho phép bạn và tôi dễ dàng nói toạc ra, số mệnh có quá nhiều chân lý huyền diệu không thể tìm hiểu thấu đáo. Dường như vì những nguyên cơ này, vạn vật mới có lý do để con người tìm đến ngọn nguồn. Ở Tây Tạng có nhiều vị đạt lai lạc ma chuyển thế như vậy, vì sao người chúng ta ghi nhớ cứ là Sangyang Gyatso? Có lẽ những ai từng đến đây và chưa từng đến đây đều hiểu rõ Đó là vì Ngài là một vị tình tăng, một vị tình tăng khiến tâm hồn con người rung động. Thơ tình của Ngài cũng là hoa tình, giải khắp trên mảnh đất hoang vu này, khiến muôn hoa này nở, tình duyên bền chặt. Điều chúng ta khó quên có lẽ không phải là thân thế biết bao truyền kỳ của vị linh đồng truyền thế này. Không phải là tầm cao thần Phật khi Ngài được chúng sinh quỷ lễ mà là nỗi quyến luyến sâu sắc đối với Hồng Trần và Vấn Vương không dứt đối với tình yêu của Ngài. Chúng ta cảm động rơi lệ vì thơ tình của sang Iang Giaso, những bài thơ tình viết đã 300 năm, cũng đã hát suốt 300 năm. Năm tháng vô tình, thời gian càng dài, nhiều chương tiết của lịch sử đều bị sửa đổi. Năm tháng cũng hiếu tình, nó làm người đưa thư cho thời gian, gửi đến câu chuyện của 300 năm trước. Đối mặt với tình cảm, bất kể lòng dạ sắt đá đến đâu cũng sẽ biến thành mềm yếu. Vì thế những ai từng đọc thơ tình của sang i -so đều sẽ xa vào biển tình cuồn cuộn, khó tự thoát ra. Nhà viết kịch thời Minh Thang Hiến Tổ từng viết trong vở đình mẫu đơn mười, người như đỗ lệ nương, quả có thể nói là người có tình vậy. Tình không biết bắt đầu từ đâu, một mực sâu đậm, lúc sống có thể vì tình mà chết, chết rồi lại có thể vì tình mà sống. Sống không nguyện ý chết vì tình, chết mà không thể sống lại, đều chẳng phải là trí tình. Chúng ta đều là người sống vì tình. Chết vì tình, dù không cắt đứt được danh lợi, không vứt bỏ được vinh hoa, nhưng vẫn bất cẩn chìm đắm trong sông tình, trả giá nặng nề cho cú sẩy chân của mình. Ngắm tháp Phật đối xứng nơi xa, không biết là vị cao tăng nào vì kiếp trước của mình xây tháp và thể nguyện ở đây. Chúng ta chẳng phải cao tăng, không vì tu hành, không vì truy vấn đời trước lại tràn đầy hiếu kỳ và nhung nhớ đối với nơi này. Có lẽ chúng ta định sẵn chỉ là khách qua đường, không cho nổi mảnh đất này bất cứ hứa hẹn nào. Nhưng cũng không cần dò hỏi nhân quả hợp tan nếu thật sự có thể tìm được nhân duyên kiếp trước thế thì chuyến đi này không hối tiếc xin Đức Phật phòng ấn tôi ở đường cổ a Lạp xa xăm vĩnh viễn không trở về chương 3 duyên phần 1 có người nói phong cảnh trên thế gian này phải đích thân trải nghiệm mới tìm được cảm xúc sâu sắc nhất còn tôi lại cho rằng nơi đến trong mơ cũng vẫn có thể chân thực tới khắc cốt ghi tâm đời người như nước trôi chớp mắt đã qua đi Mỗi ngày chúng ta đều bận rộn như con sâu kế kiến, dưới áp lực cuộc sống, đã chẳng có bao nhiêu thời gian hỏi han triết lý nhân sinh. Đợi đến khi bụi trần lắng động, lại phát giác tuổi xuân đã lặng lẽ rời xa chúng ta, cảm giác gặp nhau siêu lòng trước kia đã không còn nữa. Chẳng ai sinh ra đã bằng lòng là một kẻ cướp đoạt, lẽ nào không biết những nhân vật hồ mưa gọi gió thường vào lúc hoàng hôn trăng treo ngọn liễu tự mình chậm máu trị thương. Tôi vốn là một người không có chí lớn, chỉ muốn sống cuộc đời thanh thản. Vui chú thú nhàn tản, viết vài quyền sách phiếm. Cho dù như thế, trong lòng vẫn sẽ hoang vu, khi không có gì cả, đành nhờ vào phong cảnh bốn mùa, ngày hè hái sen hóng mát, cuối đông hong sách sưởi ấm. Vốn cho rằng đời này gần gũi một dẻo non nước giang nam, xây gian nhà nhỏ có hàng rào, trồng ít hoa cỏ. Khung cửa sổ đơn sơ, phơi mấy chiếc áo hoa, thì sẽ cảm kích rơi lệ vì cuộc sống yên ổn êm đềm này. Nhưng lại không biết rằng... Trong lòng mình cũng có khát vọng khó kìm chế. Lúc nhàn tịnh, sẽ bị một khúc nhạc cổ khuấy động tâm tình, sẽ vì một tấm ảnh cũ hồn bay phách lạc, sẽ bị một bài thơ tình sâu sắc dẫn đến chân trời. Biết bao duyên trước đã thành quá khứ, thật ra thứ không nắm bắt được là thời gian dốc rách chảy xuôi. Trăm ngàn năm nay, đời người lần nữa, thời gian lưu luyến, điều khiến ta ghi nhớ thật sự không nhiều. Bất kể lòng dạ con người rộng rãi đến đâu, có thể thu giữ bao nhiêu câu chuyện đến cuối cùng đều phải trả lại cho năm tháng. Có người nói phong cảnh trên thế gian này phải đích thân trải nghiệm mới tìm được cảm xúc sâu sắc nhất. Còn tôi lại cho rằng nơi đến trong mơ cũng vẫn có thể chân thực tới khắc cốt ghi tâm. Đối với tây tạng, tôi cũng đầy hiếu kỳ và khát vọng. Chỉ biết rằng tất cả phong cảnh của mảnh đất này như một cuốn kinh khó mà lĩnh ngộ. Kinh văn, thánh kinh lại có ý vị sâu xa, nội dung tinh thâm chứa đựng ý thiền không nói bằng lời. Tôi thường đi lễ chùa. Cầm về mấy quyển sách kinh, không đọc, chỉ đặt yên ở một góc, cùng chia sẻ một quãng thời gian cõi Phật với tôi. Tôi biết, sách kinh là cảm ngộ nơi sâu linh hồn của vạn vật tự nhiên, là tâm của biển biết nương dâu. Mỗi người trong lòng đều có một quyển sách kinh, chỉ là trải nghiệm đời người khác nhau, sẽ có sự đọc hiểu khác nhau. Còn tôi, cũng bị bức bách làm tín đồ của nó, phù phục trên con đường thiên lộ thần kỳ, viết nên bài thơ khiến người sóng lòng dân trào. Đó chính là sắc lam thanh tạng một màu xanh lam thuần khiết, xanh lam cao quý, xanh lam yêu sầu, xanh lam xa xưa. Tôi sợ mình vô ý xông vào, sẽ quấy nhiễu giấc mộng sau rèm vắng nơi đất thánh, lại không biết rằng trên mảnh đất thần thánh này, bảng làng khói lửa chất phát nhất của nhân gian. Người tạng ở đây sinh ra vì số mệnh, họ tin tưởng nhân quả luân hồi. Do đó trong mắt họ, mỗi một ngọn cỏ gốc cây, một hòn đá, thậm chí một hạt bụi hồng, đều có thể gửi gắm sâu sắc vì thế bạn có thể tìm kiếm được những truyền thuyết cảm động ở mọi nơi trên chốn này chương 4 Duyên hợp phần 2 miền đất nơi bò cửu sinh trưởng nơi tuyết động ngàn năm nơi kinh phưn cắm đầy này cũng là nơi vun trồng tình cảm khi lần đầu tiên đọc được câu thơ thế gian sao có đôi đường vẹn chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng tôi liền quyết định viết một bài cảm tưởng về vị tình tăng tên là sang y Anghiác số ấy nào ngờ người trung tình với câu thơ đó quá nhiều Tôi chỉ là một hạt bụi cát dưới sóng cả, lời chúc phúc dâng lên ngài thật sự quá nhỏ nhoi không đáng kể. Nếu sau khi con người chết đi đúng là có linh hồn, nhiều năm đã trôi qua, phải chăng Sang Yiang Giasso vẫn còn đang phiêu diêu trên mảnh đất này? Sang Yiang Giasso, tên của ngài ở Tây Tạng nhiều đứa trẻ lên ba đều biết, ngài từng là Phật sống, được muôn người triều bái dưới trời xanh. Nhưng người ta lại mong đợi ngài hơn với tư cách là vị tình tăng, ở nơi giáp danh của Phật và tình. Viết những câu thơ cảm động trời đất. Thơ tình của Ngài lưu lại trên thế gian, tựa như ma thuật, đã mê hoặc muôn ngàn người đời. Chỉ cần nhắm mắt, liền có thể thấy một thiếu niên tuấn tú, khoác áo sư màu đỏ, nhìn chúng sinh với ánh mắt buồn rầu thương xót. Ngài là linh đồng chuyển thế, đến thế gian là để giúp người, tình yêu cá nhân định sẵn chỉ là khói mây, dù Ngài nặng tình đến đâu, đời người cũng chỉ có thể là một giấc mộng. Mọi việc trên đời đều có nhân trước quả sau. Hoa hồng đến nhân gian vì lá xanh, mùa xuân lộng lẫy vì tuyết trắng, biển biếc rời đổi vì ngương dâu. Còn cung Portaler sừng sững trên hồng sơn ở tây bắc La Sa, được khánh thành để ngânh đón công chúa đại đường. Tương truyền một nghìn ba trăm năm trước vào đầu thế kỷ bảy sau công nguyên, sau khi vua Tây Tạng song Tê San Gampo rời đô đến La Sa. Vì cưới công chúa văn thành của nhà đường, đặc biệt xây dựng trên hồng sơn ba ngôi nhà lầu chín tầng có tổng cộng một ngàn gian phòng, đặt tên là cung Portaler. Một tòa cung điện to lớn đẹp đẽ, hùng vĩ mà hoa lệ, tinh xảo mà trang nhã. Để an ủi lòng nhớ quê nhà của công chúa Văn Thành, song Tây San Gampo cho xây ao hồ hình đại trong cung điện. Trồng nhiều cây hoa tươi đẹp, mô phỏng kết cấu hoàng cung ngự uyển đại đường, gieo hạt giống văn minh cho tòa thành cổ hoang vắng này. Lịch sử sẽ không lưu lại tên nàng, mà trên mảnh đất ấy của cao nguyên thanh tạng, cũng chẳng có miếu của công chúa Văn Thành. Cung portal Sau khi được xây dựng lại vào thế kỷ 17 đã trở thành nơi ở mùa đông của Đạt Lai Lạt Ma cắt đời, cũng là trung tâm thống trị của chính trị tôn giáo hợp nhất ở Tây Tạng. Cả tòa cung điện hội tụ phong cách tạng, xây tựa vào núi, khí thế hùng vĩ chấn động tâm linh. Cung lờ dưới trời chiều mang vẻ lạnh nhạt và nghiêm nghị không tranh với đời, có lẽ rời xa nhiễu loạn quá lâu, nó giờ đây rất mực yên tịnh, rất mực ung dung, lại rất mực vô tội. Đây là một tòa cung điện được trao cho truyền kỳ và linh tính. Trong đó giữ kín quá nhiều vong linh tịch mịch. Nơi này có tầm cung của Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu, Điện Đức Đan Cát, nếu linh hồn ngài không chết, phải chăng có thể lưu lại vết tích mở nhạt cho những người vì tìm kiếm ngài mà đến đây. Đằng kia những chác mã giả nguồn tay cầm chuyển kinh luôn, tụng niệm những câu kinh mà chúng ta nghe không hiểu. Nhưng chúng ta biết rõ, họ thành kính như vậy là để cầu phúc, tích công đức, thoát ly nỗi khổ luân hồi. Gió cát trên mảnh đất này đã điều khắp nét tang thương của riêng người tặng trên khuôn mặt họ, là sự ban ơn của năm tháng, cũng là dấu ấn của tuổi tác. Tôi biết, giang nam cầu nhỏ nước chảy thật sự đã đi xa, còn tôi và sa mạc hoang nguyên này đã gần đến nỗi đụng chạm da thịt, gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau. Chương 5, tín phần 1. Phải chăng có một nơi bạn chưa từng đến, mà lần đầu gặp gỡ lại có cảm giác cách biệt nhiều năm? Từng gốc cây ngọn cỏ Từng hạt cát hạt bụi ở đó, đều hiện hiện trong mơ, đượm vẻ lạ lẫm lẫn quen thuộc tựa như xa cách một đời. Phải chăng có một nơi bạn chưa từng đến, mà lần đầu gặp gỡ lại có cảm giác cách biệt nhiều năm? Từng gốc cây ngọn cỏ, từng hạt cát hạt bụi ở đó, đều hiện hiện trong mơ, đượm vẻ lạ lẫm lẫn quen thuộc tựa như xa cách một đời. Có lẽ đây chính là duyên phận mà nhà Phật thường nói, bởi vì có duyên, nên mới vừa gặp đã siêu lòng, mới khó lòng rời bỏ. Tôi là cô gái tin ở duyên phận dù cứng cỏi lại luôn rủ mày cúi đầu vì một cảm động tế nhị nào đó. Đặt chân tới Tây Tạng cũng như xa vào một trận luân hồi thần bí khôn lường, bạn sẽ bị những phong thổ nhân tình không rõ nguyên cớ kia nhấn chìm. Nhất là Phật giáo tạng truyền đông đảo, từ trong lịch sử xa xưa tiếp diễn đến ngày nay, nhiệt tình và si mê của người tạng đối với tôn giáo chẳng có mảy may nguội lạnh. Tín ngưỡng không thể phinh nhờn đó truyền từ đời này sang đời khác, trước mặt thần Phật muôn đời bất diệt. Họ thậm chí có thể hy sinh không hối hận. Đó chính là số mệnh, chẳng một ai có thể chọn lựa xuất thân, có lẽ bạn thích cầu đá dương liễu, trăng lạnh hoa mai, vậy mà quanh quần trước mắt lại là khói vắng đại mặt, đất tuyết hoang nguyên. Nhưng chúng ta không thể quay lưng với thể ước kiếp trước, vứt bỏ trách nhiệm, bèn ngàn núi muôn sông cất bước độc hành. Một người không tùy tiện hứa hẹn, lại bằng lòng thể thốt thành khẩn vì một đóa hoa sen thánh khiết, bằng lòng quỷ mãi không dậy vì một ngọn đèn bơ. Trong thế giới luân hồi tràn đầy ảo tưởng, vạn vật đều là bụi nhỏ, bụi nhỏ cũng có thể thành Phật. Con người vì có tín ngưỡng mà ấp ủ hy vọng đối với cuộc sống. Những người tạng cư trú trốn cao nguyên, tin vào sự tồn tại của thần Phật, đời đời phù phục dưới chân núi xanh, vừa nói chuyện với thần linh, vừa chăn ngựa thả cừu, sống giản đơn yên ổn, tiêu giao tự tại. Trong mắt họ, tất cả cỏ cây đều có linh tính, tất cả non nước đều có lời hứa, tất cả bò cừu đều có luân hồi mọi người đều là tín đồ của Phật, mọi người đều có tấm lòng thuần túy, trong lòng đều trồng một cây bồ đề. Lúc đó, Phật giáo tạng truyền có rất nhiều giáo phái, chia làm Ghe Lắc, Hoàng Giáo, Na Ma, Hồng Giáo, Ca Hắc Giáo, Ca Bạch Giáo, Sakia, Hoa Giáo. giữa họ cũng không thiếu những vụ tranh đấu loại trừ lẫn nhau. mãi đến đầu thế kỷ 17, ở vùng Thanh Hải và Mông Cổ, địa vị chủ đạo của Ghe Lắc, Hoàng Giáo đã xác lập. Nhưng đấu tranh với các giáo phái khác vẫn ngấm ngầm sóng gió. Chúng ta luôn mong thế giới này gió yên sóng lặng, mong tất cả buồn thương đau đớn đều được nụ cười và khoan dung xóa nhòa, mong giữa người và người không cần phân tranh, không phải tổn thương. Nhưng thực tế vẫn trái với nguyện vọng, dù thanh tịnh như Đức Phật, quảng đại như Đức Phật, cũng có lúc bất lực. Ngày 15 tháng 12 năm 1616, Đạt Lai Lạt Ma thứ tư Ionten Gyatso đột nhiên qua đời ở tu viện Drepung, hưởng dương 28 tuổi. Về cái chết của Ion Ten -so, có người nói là Sang Pa Khan phân sốc Nam Gian phái người ám sát. Lúc đó Sang Pa Khan bị bệnh, nghe nói là do đạt lai thứ tư Ion Ten -so nguyền rủa ông ta, nhưng bị Sang Pa Khan phát hiện, bèn phái người giết chết Ion Ten -so. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, bầu trời mây khói mịt mù, lịch sử cũng trở nên mơ hồ không rõ, đời người phủ du như giấc chiêm bao, không ai có thể xác định năm đó đã xảy ra chuyện gì lúc đó Sangpa khan nghi đạt lai nguyền rủa, dẫn đến mắc nhiều bệnh, liền công khai mệnh lệnh không cho đạt lai chuyển thế. Nhờ ban thiền lóc sang chốc y Gia nhiều lần yêu cầu, mới chuẩn y tìm kiếm linh đồng đạt lai thứ năm. Đúng vậy, sau khi Ion Ten Gia qua đời, theo quy củ của phái Ghe lắc, phải tìm kiếm linh đồng chuyển thế. Người sinh trưởng ở miền đất này đều là tín đồ của Phật Đà, tín đồ của vận mệnh, họ tin tưởng con người có ba kiếp. Chết rồi sẽ chuyển thế luân hồi, tái tục duyên chưa hết của kiếp trước. Một người bắt đầu từ khi sinh ra, lúc ngây ngô chưa biết sự đời, đã phải gánh vác trách nhiệm và nợ nần, vinh nhục và giàu nghèo của kiếp trước. Chúng ta cho rằng có thể sửa đổi số mệnh, hóa ra là không thể từ bỏ, do đó luôn cảm thấy bản thân phải sống thân bất do kỳ. Có lẽ bạn chỉ muốn là một người dân bình thường, lại cứ sinh vào nhà vua chúa. Có lẽ bạn muốn thống trị thiên hạ, trở thành bá chủ hỗ mưa gọi gió nhưng lại lưu lạc thành tên giặc cỏ lỗ mãng. Chương 6, tín phần 2. Cuộc đời đã được định sẵn, bạn và tôi đều không thể chọn lựa, chẳng muốn nước chảy bèo trôi, rốt cuộc vẫn phải mặc cho vận mệnh sắp đặt. Ngao Wang Loxang Giaso là đạt lai lạt ma thứ năm. Năm 1617, Ngao Wang Loxang Giaso sinh ra ở huyện Công Gia, Loka, Tiền Tạng, thuộc gia tộc Công Gia pa. Gia đình ngài là địa chủ phong kiến ở Loka. Cũng là quý tộc dưới chướng chính quyền Pháp mô Một con em quý tộc vừa sinh ra đã được đội lên vầng hào quang hoa lệ, vốn cho rằng đời này sẽ giữ nghiệp nhà giàu có, cưới vợ sinh con, sống cuộc sống sung túc mà tầm thường. Nhưng Đức Phật đã trao cho Ngài sứ mệnh lớn hơn, khi ban thiền thứ tư Lóc Săng Chốc Y ghi nhận định Ngài là đạt lai thứ năm, cuộc đời của Lóc Săng xô liền có biến đổi trời long đất lở. Ngài rốt cuộc không phải là người phàm, thiên tư thông minh. Dĩnh ngộ, tài năng kiến thức xuất chúng, sáu tuổi được đón vào tu viện Dli Păng Phụng Dưỡng, tiếp nhận nền giáo dục đặc biệt. Trong lịch sử Phật giáo tạng truyền, Đạt Lai thứ Năm Lóc Sang Ghi là một nhân vật vô cùng quan trọng, ngài bình định chiến loạn, xây lại cung Potaler, xác lập địa vị thống trị của phái Ghe Lắc ở Tây Tạng. Một nhân vật mưu lược kiệt xuất, một vị anh hùng kiến công lập nghiệp, được muôn người thành kính quỳ bái, đồng thời cũng trải qua thử thách của khói lửa chiến trường chúng ta dường như nhìn thấy một người cầm lái, không sợ mưa gió, cầm vững tay lái ngược bao sóng cả, cuối cùng đến được bờ bên kia đầy hoa sen. Lúc đó, Tây Tạng là thời đại thống trị của chính quyền địa phương Kama, do đệ ba quản lý chính sự, phái Kama Kagyu và Sangpa Khan áp dụng chính sách áp bức tàn phá đối với hoàng giáo. Khoảng năm 1630, chính quyền Sangpa Khan lợi dụng cơ hội các thế lực địa phương tranh chấp nội bộ, thừa cơ phát động một cuộc đấu tranh chống hoàng giáo. Khiến Đạt Lai thứ năm tránh về Lô Ca. Lúc đó hoàng giáo ở Tây Tạng và vùng kham Thanh Hải, thậm chí ở nhiều nơi thuộc Mông Cổ đều rất được đông đảo nhân dân ủng hộ. Sau một thời gian chủ hoạch, Đạt Lai thứ năm và ban thiền thứ tư thượng nghị, cử người đến Thanh Hải bí mật triệu Gu Vì Khan dẫn binh tiến vào Tây Tạng. Do đó mới lật đổ nền thống trị của chính quyền địa phương Kama, ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma thứ năm kiến lập chính quyền Ganden Fodran. Không phải thành lập chính quyền Ganden Fodrang thì có nghĩa Loxang Gyatso là vua của Tây Tạng. Trên thực tế, địa phương Tây Tạng hoàn toàn chịu sự khống chế của Wu Vi Khan. Loxang Gyatso ngạo, với hoài báo lớn lao của ngài, làm sao cam tâm thần phục thế lực Mông Cổ. Ngài phải mưu cầu địa vị chính trị độc lập, không phụ thân phận đạt lai thứ năm của ngài. Khi chính quyền Ganden Fodrang thành lập, đúng vào lúc Vương Triều Nhà Minh sắp sụp đổ tan tành. Nội địa chiến tranh loạn lạc, thế lực Mãn Thanh ở quan ngoại nhanh chóng lớn mạnh, đối với họ, Giang Sơn đai mình dễ lấy như trở bàn tay. Hoàng giáo đứng đầu bởi Đạt Lai thứ năm và Ban Thiền thứ tư, để củng cố địa vị thống trị đã có, quyết định tìm kiếm sự ủng hộ từ chính quyền Mãn Thanh ngày càng hùng mạnh. Năm 1642, Đạt Lai thứ năm lóc sang ghi -sô phái khu túc tù, Ai-la-cúc-sa-dường làm đại biểu, lên đường đến Thẩm Dương. Lúc đó... Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực dẫn các thân vương bối lạc, đại thần ra ngoài thành nhiệt tình nghênh đón. Theo quan điểm của Hoàng Thái Cực, chuyến viếng thăm của người Tạng là do ý trời sắp đặt, là tượng trưng cao xanh bảo hộ triều thanh. Do đó, Hoàng Thái Cực còn hướng lên trời làm lễ ba quỷ chín lệnh, sau khi vào thành, lại đích thần đến nơi ở của Sứ Tạng thăm hỏi. Sứ Tạng lưu lại tám tháng ở Thẩm Dương, được mãn thanh niềm nở khoản đãi. Đến khi quay về La Sa. Hoàng Thái Cực còn viết thư trả lời cho cả Đạt Lai, Ban Thiền và gughi Khan, đồng thời khen ngợi Đạt Lai Lạc Ma cứu vất chúng sinh, trợ hưng Phật Pháp, còn ban tặng lễ vật hậu hỷ, bày tỏ sự xem trọng của Mãn Thành đối với Phật giáo tạng truyền. Tất cả phòng phất bụi trần lắng động, Đạt Lai 25 tuổi lóc xăng ghi Aso trải qua phân tranh biến ảo, cuối cùng trở thành lãnh tụ hô mây gọi gió của chính trị tôn giáo toàn Tây Tạng. Mãn Thành như một ngọn núi sừng sững cao chót vót đà lớn mạnh của nó vượt xa Mông Cổ. Loxsang Giaso với ánh mắt và tầm nhìn thâm thúy của ngài đã tranh thủ được sự ủng hộ và chấp nhận hết sức đắc lực của chính quyền Mãn Thanh. Điều này cũng có nghĩa địa vị của phái Ge Lắc ở Tây Tạng được củng cố triệt để, còn Loxsang Giaso cũng thành vị anh hùng được người Tạng sùng bái. Bản thân sinh mệnh kỳ thực là thuần túy mà sạch sẽ, nhưng trong quá trình trưởng thành, dần dần chúng ta đã nhuộm quá nhiều bụi hồng. Trong hành trình cuộc đời Mỗi người đều có nhiều tao ngộ không thể tránh khỏi, hoặc dũng cảm đối diện, hoặc hoảng hốt chạy trốn, hoàn toàn ở lựa chọn của bản thân. Lọc sang từ khi sinh ra đã bị vận mệnh chi phối, do đó khi ngài tư tưởng rồi rào, cũng muốn chi phối vận mệnh. Dù chúng ta là người mạnh hay kẻ yếu, chỉ cần sống trong năm tháng yên tĩnh mà huyên náo này, tươi tỉnh đó, âu sầu đó, vui vẻ đó, cũng đau đớn đó. Chương 7 Cảnh mộng Phật viết kinh thư không chữ trên mình mỗi người, chỉ đợi người có duyên đọc hiểu. Phật đặt ra câu đố thâm sâu cho mỗi miền đất, chỉ đợi người có duyên suy đoán. Đêm qua, tôi mơ thấy mình đã đi Tây Tạng, ở một tu viện không biết tên, nhìn thấy một cây bối lá rụng đầy. Có sư sái khoác cà sa màu đỏ thấm cúi đầu gấp gáp đi lại, làm thảm lá trên mặt đất thoáng sao động. Cung điện trùng điệp trong gió lạnh hưu hắt tỏa ra một nỗi cô độc cách biệt với đời, tựa hồ ở đây từng có một tai họa lớn. Giờ đây chim chóc bay hết, không người làm chủ. Trên lâu đài vắng vẻ, có một chú tiểu ngồi nghiêm trang, hai tay chấp trước ngực, chú tiểu trông rất đối bình yên vô sự, thế giới hỗn loạn không quấy nhiễu được cảnh giới thanh tịnh của chú. Tôi nhìn thấy trong mắt chú vẻ hiền lành và thương xót tôn trọng vạn vật. Ký ức trôi thật xa, chỉ một chiếc lá rụng, liền khiến tôi thức tỉnh. Chú tiểu có lẽ là Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu nổi tiếng trong lịch sử, sang Iang Bất kể ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, cái tên này đều như một vì sao lấp lánh, hào quang chiếu dọi trên thân mỗi người, nhưng lại xa xăm không tài nào với tới. Tôi là cô gái bình thường nhất trốn hồng trần, định sẵn không thể cùng ngài kết duyên. Khi đọc thơ ngài, sẽ ngẫu nhiên ảo tưởng, có lẽ một kiếp nào đó, tôi là cành cây ngọn cỏ được ngài đoái thương, là chú cá đỏ được ngài phóng sinh. Nghĩ như vậy, sau khi tỉnh mộng không đến nỗi quá hụt hẫng, không đến nỗi gió bụi vô chủ trong mơ luôn có quê cũ không về được, tỉnh lại vẫn sẽ tràn đầy khát vọng nóng bỏng và ảo tưởng tình sâu đối với miền đất ấy. Phật viết kinh thư không chữ trên mình mỗi người, chỉ đợi người có duyên đọc hiểu. Phật đặt ra câu đố thâm sâu cho mỗi miền đất, chỉ đợi người có duyên suy đoán. Đều nói lịch sử đã trở thành quá khứ, bánh xe thời gian nghiền chúng vụn nát tan tành, chúng ta không cần thêm xương trên tuyết nữa. Chúng ta luôn cho rằng lịch sử ngàn năm có những bí mật tìm hiểu mãi chẳng hết, nhưng lại không biết rằng Năm tháng cũng sẽ mài rũa nó càng ngày càng mỏng. Dù không thể tùy ý sửa đổi, nhưng thông qua chấp vá của nhiều người khác nhau, chuyện cũ ủ kín lâu ngày cũng dần dần mất đi mùi vị năm xưa. Đều nói, người có duyên có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này của mình trong hồ thánh ở Tây Tạng, có thể lập lời thể ước vĩnh hằng trên núi tuyết. Giờ đây, chúng ta lại đến mảnh đất thần bí này, chứng kiến những quá khứ dối ren của Phật giáo tạng truyền. Năm 1644 Võ sắt của Bắc kỳ sau nhiều năm hăng hái chiến đấu đã đạt được mong muốn mở toang tường thành cuối cùng của vương triều Đại Minh. Quân thanh vốn quen nhìn đại mạc hào hùng, cuối cùng cũng được hưởng thụ sông núi ôn nhu của phương nam. Sau khi vua Thuận trị trẻ tuổi lên ngôi, liền phái người đi tây tạng mời đạt lai lạt ma đến Bắc Kinh. Nhưng sau khi nhận được lời mời của triều Thành đạt lai lạt ma thứ năm lóc sang -so chỉ dâng tặng lễ vật và hỏi thăm sức khỏe vua Thuận trị, chứ không dự định lên đường vào kinh theo lời mời. Sau đó Vương Triều Thanh lại liên tiếp ba lần phái người chuyên trách vào Tây Tạng, nồng nhiệt mời Đạt Lai thứ năm đến thăm nội địa. Còn Đạt Lai thứ năm một trong ba lần đó thoái thác, nói với quan viên Triều Thanh đến Tây Tạng mời Ngài rằng, ta này không đi, nhưng ta ắt sẽ đi. Năm 1645, Đạt Lai lạt Ma thứ năm xây dựng lại cung Portaler. Ngài hy vọng gửi gắm mộng tưởng cao xa thần kỳ của mình vào tòa cung điện huy hoàng rộng lớn này. Năm xưa vua Tây Tạng song Tê Gampo vì công chúa văn thành của đại đường xây cung Potala đẹp đẽ đường hoàng này, hàm ý nó là tượng trưng cho vương giả trí tôn. Nó khí thế hiên ngang đứng sừng sững trên hồng sơn, chim ưng bay qua, vạn vật thế gian đều phải cúi đầu sưng thần với nó. Lọc xăng ghi Aso yêu thích tòa cung điện thâm sâu mà tịch mịch này, nơi đây có thể chứa đựng mọi cảnh tượng gió mây của thế gian, cũng có thể khiến ngài đứng trên đỉnh cao của thế giới một mình thưởng thức hiền hách và mênh mang của cõi Phật. Năm 1648, đạt lai thứ năm lót sang rời trung tâm chính quyền về cung Potala. Từ đó, cung Potala trở thành nơi ở và nơi tiến hành các hoạt động tôn giáo chính trị của đạt lai lạt ma các đời. Vì giữ lời hứa, tháng riêng năm 1652, đạt lai thứ năm được quan viên triều thanh đi cùng, dẫn dắt tùy tùng 3.000 người, khởi hành từ tây tạng đến thăm nội địa. Hành trình lần này mất thời gian gần một năm. Sau khi đến Bắc Kinh, vua Thuận trị và đạt lai thứ năm gặp nhau ở bãi săn bắn Nam Uyển. Vua Thuận trị niềm nở tiếp đái lóc xăng đồng thời ngay hôm đó lệnh cho bộ hộ trích cúng dường 90.000 ngàn lượng bạc. Khi đạt lai thứ năm lưu lại Bắc Kinh, luôn ở tại chùa Tây Hoàng mà Đại Thanh xây riêng cho ngài ngoài cửa an định hưởng đối đái trọng hậu của khách quý tối cao. Có lẽ là từ nhỏ sinh trưởng nơi đất tuyết hoang nguyên, quen nhìn trời xanh bao la trống trải. Quen với thảo nguyên bỏ kiều đầy đàn phú quý và phồn hoa của kinh đô không hề khiến lóc xăng ghi Aso quá đối lưu luyến. Tình cảm của ngài đối với cung po hơn hẳn tử cấm thành, ngài nhớ làn nước xanh trong của hổ thánh, nhớ tư thế một chú chim ưng trao liệng, còn cả những con dân đất tạng phủ phục dưới chân ngài. Chỉ lưu lại Bắc Kinh hai tháng, đạt lai thứ năm bèn lấy lý do, nơi này thủy thổ không hợp, nhiều bệnh, mà tùy tùng cũng bệnh, đề nghị vua thuận trị cho phép trở về Tây tạng. Vua Thuận Trị lập tức chuẩn tấu, ban tặng lễ vật quý giá, lệnh Vương Công Đại Thần mở tiệc tiến đưa ngài. Tháng 5 năm đó, khi đạt lại thứ năm đến Đại Cát, Vua Thuận Trị phái quan viên mang theo sách vàng viết bằng bốn thứ tiếng mãn, mông, tạng, hán và ấn vàng đuổi theo đến Đại Cát. Chính thức sắc phong đạt lại thứ năm là Tây Thiên Đại Thiện tự tại Phật Sở Lĩnh Thiên Hạ Thích Giáo Phổ Thông Hóa Xích Lạt đắt Lạt Đạt Lai Lạt Ma, có sự ủng hộ đắc lực của Vương Triều Đại Thanh. Đạt lai thứ năm từ đó củng cố được địa vị chính trị tôn giáo ở Tây Tạng. Đạt lai thứ năm lóc xăng -so vào ở trong cung Portaler, dùng vàng bạc từ nội địa mang về, xây dựng mới 13 tu viện Hoàng giáo tại Tiền Tạng và Hậu Tạng, gọi là Hoàng giáo Thập Tam Lâm. Ngài trở thành lãnh tụ chính trị tôn giáo vĩ đại nhất của Tây Tạng, được muôn người lễ bái, mặt trời soi sáng. Chúng ta không thể phủ nhận, lóc xăng -so thật sự có duyên với thiền Phật nếu không ngài làm sao có thể từ một con em nhà giàu bình thường nhập vai lạc mà dễ dàng như thế ngài trổ hết tài năng trong Phật giáo tạng truyền loạn lạc khiến bầu trời lịch sử vần Vũ gió cắt từ đây trong sáng không bụi đến những năm cuối đời Đạt Lai thứ năm đã không mấy hỏi Han chính sự ngài vì muốn chuyên tâm viết kinh sách ủy nhiệm tất cả chính vụ cho đệ ba Sanô -e chủ trì vào năm khang Khangghi thứ 18 năm 1679 Sangie Giasso được Đạt Lai Lạt Ma thứ năm bổ nhiệm làm đệ ba. Sangie Giasso trẻ tuổi gánh vắc ủy thác to lớn của Đạt Lai thứ năm, rồi dào sức sống tham gia vào chính vụ của Tây Tạng. Thế nhưng nơi có người thì vĩnh viễn có phân tranh, cục diện bề ngoài tưởng như gió yên sóng lặng, kỳ thực là ngấm ngầm nổi sóng. Sangie Giasso tiếp nhận chức vụ đệ ba, có nghĩa y sẽ đảm đương tất cả trọng trách quản lý chính vụ Tây Tạng, bất kể vinh nhục, đều không oán không hối. Năm 1682, Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 lóc sang Giaso 66 tuổi qua đời vì bệnh tật ở cung Portaler. Nhưng Sangie Giaso vì ổn định cục thế, quyết định giữ kín không phát tàn. lợi dụng danh nghĩa của Đạt Lai thứ 5 tiếp tục nắm giữ chính quyền. Trong bóng tối, Y lại âm thầm trà xét, tìm kiếm tung tích linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ 5. Vị linh đồng này chính là Đạt Lai thứ 6 sang Y Giaso, trước khi chưa chào đời đã định sẵn cả đời thân bất do kỳ. Có lẽ ngài không giống đạt lại thứ năm. Có một trái tim có thể cùng thiên hạ tranh đoạt, có thể đặt mình trên mây, nhìn xuống muôn dân. Nhưng vận mệnh trao cho họ vai trò giống nhau. Phật sống, sự viên tịch của một vị Phật sống chẳng qua là chuyển rời linh hồn, hóa thân làm người với một thể xác khác mà thôi. Linh hồn của họ cứ như vậy đời đời tiếp nối, lưu truyền mãi mãi. Trên thực tế, chuyển thế nào chỉ có Phật sống. Nếu mỗi một người đều tìm kiếm kiếp trước của mình thì sẽ lại trải qua một quá trình ra sao? Chúng ta đều là người bình thường, do đó sự sống hay cái chết của chúng ta đều chẳng có gì là kỳ lạ. Mỗi một sinh mệnh đến hoặc đi, đều như bụi cát, rơi xuống dòng sông dài của năm tháng mênh mang, không ai có thể tìm kiếm ai. Chúng ta kiên trì truy tìm ván bài của kiếp trước, đến cuối cùng lật bài ra, lại phát hiện lá bài ấy không hẳn là của mình. Dùng sự cố chấp cả đời để đổi lại nuối tiếc dường ấy. Rốt cuộc có xứng đáng hay không? Dù một đời huy hoàng hay ảm đạm, vào ngày chết đi đều sẽ tan tành như mây khói. Sự qua đời của đạt lai thứ năm lóc xăng ghi Aso khiến tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua, lá bối rơi đầy, đến cuối cùng cũng chẳng để lại viết tích. Muôn ngàn phong cảnh trên thế gian, chỉ cần một trận gió đã thổi tan hết rồi. Không hiểu chúng ta còn chìm đắm chốn hồng trần, vui không thấy mệt lưu luyến điều gì, tranh đoạt thứ gì, không quên được chuyện gì. Chương 8. Luân hồi Dù là như vậy, chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, bỏ lỡ quá trình một đóa hoa hé nở, bỏ lỡ một hạt cắt chảy trôi, bỏ lỡ khoảnh khắc tái ngộ một người. Người chết rồi thật sự có chuyển thế luân hồi được hay không? Tôi từng không chỉ một lần hỏi bản thân như vậy, chẳng ai có thể cho tôi đáp án chuẩn xác. Nếu có, phải chăng nuối tiếc kiếp này có thể lưu lại kiếp sau bù đắp. Sự tốt đẹp kiếp này có thể tiếp diễn đến kiếp sau. Nhưng đó trung quy vẫn chỉ là nếu như, dù chúng ta tin tưởng nhân quả luân hồi, kiếp này vẫn sẽ phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. Mỗi người cả đời đều phải trải qua nhiều kiếp số, dù có thể lật dở quá khứ, biết trước tương lai, vẫn không tránh khỏi thịnh suy đã định sẵn như nhau. Con người bắt đầu từ khi sinh ra, đã diễn từng màn kịch hoặc bi hoặc hài, mãi đến khi chết mới có thể chấm dứt tất cả vướng bận. Nếu như có chuyện thế, kiếp này đã phải gánh vác trách nhiệm vì kiếp trước. Lại phải tích thiện vì kiếp sau, cứ tuần hoàn như vậy, làm sao có một kết thúc. Vì chúng ta bình thường, do đó có thể sống qua loa, không nhất thiết gánh vác quá nhiều nghiệp chướng và nợ nần, cũng không phải tính toán tiền nhân quả báo. Còn về kiếp trước là gì, kiếp sau lại sẽ chuyển thế làm gì, đều không quan trọng, thứ chúng ta có cũng chỉ là kiếp này ngắn ngủi. Nhưng ở Tây Tạng, những vị đạt lai lạt ma viên tịch các đời đều có thể tìm được linh đồng chuyển thế của mình. Vì họ là Phật sống. Cho nên có quá trình chuyển thế không tầm thường, chỉ có chuyển thế mới có thể tiếp tục sự mệnh Đức Phật gửi gắm trên người họ. Về việc làm sao tìm kiếm linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma, cũng như một bí mật xa xưa, khiến người đời tràn đầy ảo tưởng, truy tìm lời giải đáp hoàn mỹ nhất. Nhiều vị Phật sống trước khi viên tịch sẽ để lại di trúc, nói cho đệ tử của mình biết, Ngài sẽ chuyển thế ở một địa phương nào đó. Có một dạng khác là thần dụ, thần linh nhập vào cơ thể con người, truyền đạt ý chỉ của mình. Thần có thể chỉ ra phương hướng ra đời của Linh Đồng, thậm chí cho biết tên cha mẹ Linh Đồng. Cũng có thể thông qua cao tăng đắc đạo xem bói, biết được phương vị của Linh Đồng. Còn có Hồ Thánh, đợi sau khi xác định được phương vị tổng quát, cùng một phương vị có thể sẽ xuất hiện nhiều Linh Đồng cùng một thuộc tính, lúc ấy cần quan sát Hồ Thánh. Thành kính cầu khẩn, trong Hồ sẽ hiển hiện một số cảnh tượng kỳ diệu, cảnh tượng có thể truyền đạt địa phương cụ thể mà Linh Đồng sinh ra. Vì linh đồng chuyển thế đều sẽ có đặc trưng phi phạm, lời nói cử chỉ của họ, thậm chí điểm báo trước lúc ra đời đều có khác biệt rất lớn với người thường. Họ tiếp nối linh hồn của Phật sống, cũng tiếp nối linh tính của Phật sống, do đó sau khi sinh ra còn có thể nhớ lại nhiều đoạn đời của kiếp trước. Có thể phân biệt ra đồ vật kiếp trước đã dùng, nói những lời kiếp trước từng nói, thậm chí nhận ra người quen kiếp trước. Dù chúng ta tin hay không, tất cả nhân quả này đều được bảo tồn. Hết đời này đến đời khác linh đồng chuyển thế của Phật sống đều dùng những phương thức này tìm kiếm. Bởi vì chân thực, khiến chúng ta càng thêm tin tưởng tồn tại của thần Phật, tin tưởng thế gian này thật sự có linh hồn bất tử, thật sự có luân hồi sinh sôi bất diệt. Dù là như vậy, chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, bỏ lỡ quá trình một đóa hoa hé nở, bỏ lỡ một hạt cắt chảy trôi, bỏ lỡ khoảnh khắc tái ngộ một người. Người kết duyên với Phật, trên mình nhất định có khí chất không tầm thường. Họ đầy lòng thương xót, hiểu sự cảm ơn, sống tỉnh táo mà lại trầm tĩnh. Dấu đạt lai lạt ma có ý chí của Đức Phật, tạo ra đạo tràng bồ đề chốn nhân gian, độ hóa muôn ngàn người đời, họ có linh hồn bất tử. Thể xác họ lại không khác biệt với người thường, phải trải qua sinh lão bệnh tử như nhau, có buồn vui ly hợp như nhau. Người và người trên thế gian này vốn dĩ giống nhau, mỗi người đều đi trên cùng một con đường, cuối cùng đến được trốn về bình yên. Bất kể bạn do dự không quyết. Hay vì nghĩa không trùn, thời gian tựa thanh kiếm sắt, lạnh lùng vô tình như nhau. Ở sườn Nam của núi Himalaya có một địa phương gọi là Mondu, dân tộc Manpa đời đời cư trú tại đây. Dân tộc cổ xưa này tỉnh quê chất phác, phong tục cởi mở, cách xa huyền áo, không tranh với đời. Nhà ở của người dân Manpa đều lấy vật liệu tại chỗ, dùng gỗ, tre, đá, cỏ tranh, để xây, khi ngủ trải ra thú hoặc thảm len, mặc nguyên y phục mà nằm cuộc sống tàn mạn khiến họ không câu nệ tiểu tiết, uống rượu mạnh, hát tình ca, tổ tiên đời đời sinh sống hạnh phúc, tự do yêu đương trên mảnh đất yên tịnh này. người dân ta có tín ngưỡng của mình, họ đời đời tin thờ phái Naima, Hồng giáo, tôn trọng vạn vật tự nhiên, tin tưởng nhân quả luân hồi. ở nơi này, tôn giáo và tình yêu không hề mâu thuẫn, tôn giáo chỉ là tín ngưỡng trong lòng, còn tình yêu lại là thần thoại đẹp đẽ nhất thế gian. trên mảnh đất thần thánh cổ xưa này. Mỗi một ngọn cỏ gốc cây đều có linh tính, mỗi một hòn đá đều biết nói chuyện, mỗi một con bò con cừu đều có tình cảm. Ngàn năm rồi lại ngàn năm, mặc cho thế gian gió mây biến ảo, nơi này vẫn chất phát như thủa ban đầu. Đạt lại thứ sáu sang Iang Ghi sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường ở làng nhỏ trên mảnh đất tươi đẹp yên bình này. Năm ấy, là năm 1683 sau Công Nguyên, năm Khang Hy thứ 22. Ngày ngày chào đời có cảnh tượng kỳ lạ bảy mặt trời cùng mọc, cột vàng chiếu rọi, là truyền thế của Liên Hoa Sinh. Bí điển thần quỷ dị giáo thế kỷ 12 có tiên đoán. Nguyên quốc tịch Bhutan, dân tộc Manpa, sau khi ra đời một năm mới có người biết là con cả trong nhà, cha mẹ tin thờ Hồng giáo, tức là phái Na In ma do đại sư Liên Hoa Sinh sáng lập. Ở ngôi làng cổ xưa này, trời xanh nước biếc, cỏ non cừu béo. Hàng trăm năm nay, người dân Manpa an cư lạc nghiệp ở đây hưởng thụ thời gian yên bình mà tự nhiên ban cho. Trước giờ không biết, một làng quê mộc mạc như vậy cũng sẽ có sinh mệnh không tầm thường dáng lâm. Cha mẹ của Sang Iang là nông dân lương thiện, cần cù, cũng là giáo đồ Hồng giáo thành kính. Do đó, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời khi Sang Iang sinh ra khiến họ cho rằng đứa con này là Phật tổ ban ơn, là ông trời khen thưởng nết chăm chỉ, phúc hậu nhiều đời của người dân Manpa người cha người mẹ hiền lành không biết rằng đứa con này là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm cũng không biết con mình sau này sẽ vào ở trong cung po được muôn dân lễ bái càng không thể biết cuộc đời vốn phải huy hoàng của con lại tô đầy sắc thái bi kịch chàng trai anh tuấn xuất thân từ quê hương của những bản tình ca này đã trở thành nhà thơ lãng mạn nổi tiếng trong lịch sử tây tạng nếu không có vướng bận của kiếp trước sang iang -Gi sẽ giống như tất cả người dân manpa trên mảnh đất đầm ấm này Cùng một cô gái xinh đẹp tự do yêu đương, kết hôn sinh con. Sự việc trên đời, xưa nay đều là có được có mất, bạn cho rằng đã sở hữu mặt trời duy nhất của nhân gian, lại không biết sớm đã đánh mất mặt trăng trong sáng nhất. Bạn cho rằng mình là bá chủ làm mưa làm gió có thể nắm giữ thiên hạ, lại không biết đồng thời cũng mất đi hạnh phúc giản đơn nhất của đời người. Nhiều lúc, không phải bạn không đi truy tìm nên thần vận mệnh không đáp xuống người bạn. 300 năm trước Sang Yi -so chỉ muốn cùng cô gái mình yêu yên ổn trong non một vùng đồng cỏ, dăm ba con bò con cừu, bình dị qua ngày, lại bị kéo lên ngai Phật của cung Potaler, làm đặt Lai Lạt Ma mà chúng sinh kính ngưỡng. Thế nhưng, ngài lại trở thành vật hy sinh của chính trị Tây Tạng, trở thành con rối mà Sang Yi -e -so tìm ra để ứng phó với Khang Hi. Đều nói người tin số mệnh là người tiêu cực bi quan, nhưng tôi lại cho rằng Con người bởi vì tin tưởng vào số mệnh, mà càng tỏ ra ôn hòa điềm đạm. Đã có số mệnh, chúng ta sẽ không cố chấp sửa đổi những chương tiết đã biên soạn sẵn của đời người, sẽ không cắt bỏ những đoạn tình sâu sắc hay nông cạn ấy. Tôi thường hay nói, bất kể bạn và tôi sống theo phương thức nào, hoặc vì bản thân, hoặc vì người khác, đều làm con cờ bị năm tháng sắp đặt, không có cả quyền lợi chọn lựa trắng đen. Nói như vậy, không có nghĩa cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều bi ai đến thế. Chỉ là đời người sống cả trùng điệp, ai cũng phải học cách bảo vệ bản thân. Con người chỉ có khi không bị thương, mới không làm tổn thương người khác, chỉ có khi tỉnh táo, mới có thể điểm hóa người khác, chỉ có khi yêu quý bản thân, mới yêu thương bảo vệ người khác. Sang Iang ghi mà chúng ta mong đợi, Đức Vua lớn nhất của Cung porta người tình đẹp nhất của đường phố La-sa, đã đến nhân gian như thế. 300 năm trước, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi của Tây Tạng. Vị đạt lai lạt ma này định sẵn sẽ khiến vô số người say mê, không phải vì ngài có tâm nguyện to lớn dường nào, có hoài bão sâu xa dường nào, cũng không phải vì ngài tay cầm quyền trượng thần thánh, được tôn vinh cao nhất. Thứ chúng ta si luyến là thơ tình của ngài, là chặng đường sinh mệnh mê ly mà đẹp đẽ như mơ của ngài. Ngài dùng cuộc đời truyền kỳ mà bi kịch, đổi lấy hoài niệm và cảm động vĩnh viễn của đời người. Chẳng biết, đây có xem là nét đẹp vô tư hay không? lại có xem là tròn vẹn tàn khuyết hay không? chương 9, bí mật đi qua thời trai trẻ năm tháng bắt đầu không khoan dung mỗi ngày điều ta có thể làm chính là thu thập những hồi ức đã già đi giả vờ bản thân còn sở hữu cảnh xuân muôn hồng ngàn tía lúc con người còn thơ ấu luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm dường như mình là đứa bé không lớn nổi chẳng có cả khả năng đứng dưới gốc cây dưới người hái quả nhưng thật sự đến lúc vĩnh biệt tuổi xuân xanh mới cảm thấy thời gian quá đối vô tình, không cho ta cơ hội quay đầu ôn lại giấc mơ xưa. Đi qua thời trai trẻ, năm tháng bắt đầu không khoan dung, mỗi ngày điều ta có thể làm chính là thu thập những hồi ức đã già đi, già vờ bản thân còn sở hữu cảnh xuân muôn hồng ngàn tía. Quá trình của sinh mệnh cũng như dương buồn ra khơi, đã không thể xoay chuyển phương hướng con thuyền, lại hà tất để tâm nó có xuôi theo dòng nước mùa xuân cuồn cuộn chảy về đông hay chăng? Sang Iangriaso sinh trưởng giữa non nước Mondu. Cho rằng mình có một tuổi thơ hạnh phúc, là con cả trong nhà, ngài được cha mẹ hết lòng cưng chiều. Ngài như một chú chim ưng non vui vẻ tự do trên thảo nguyên, tuy chưa đủ lông đủ cánh, nhưng không cần lo lắng gió mưa xâm phạm. Mỗi ngày, ngài cùng đám bạn trẻ chăn thả đàn cửu, cười nói vui đùa. Có lúc, ngài lặng lặng gối đầu lên bãi cỏ, ngắm mây trắng trôi giạt dưới trời xanh, trong đầu thoáng hiện một số chuyện cũ chưa từng xảy ra nhưng lại lờ mờ phẳng phất. Ngài yêu mến mảnh đất đã cho mình sinh mệnh này, quyến luyến cỏ dại nhẹ nhàng lay động trong gió, thích thú ngắm mái tóc dài đen mượt của cô gái làng bên. Sang Iangriaso khi còn rất nhỏ đã biết mình và các bạn không giống nhau. Bắt đầu từ khi có ký ức, ngài thường ngoài chăn thả, chơi đùa với bạn bè, ngài còn được định kỳ bí mật sắp xếp học kinh ở một nơi gọi là tu viện Ba Sang. Tu viện Ba Sang tọa lạc tại huyện Kona của Loka, là nơi người Manpa tụ tập sinh sống sùng bái hồng giáo, tôn trọng tình yêu. Ở đây, sư sãi có thể kết hôn với phụ nữ ngoài đời, do đó bên ngoài tu viện thường vang vọng những bản tình ca du dương. Khi Sang Iang Giaso chưa thôi nồi, gia đình người nông dân bình thường này đột nhiên có khách quý đến thăm, đó chính là sứ giả do đệ ba Sangie Giaso phái đến. Sứ giả đem đến một tin tức động trời, y nói cho cha mẹ Sang Iang Giaso biết con trai cả của họ là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm lóc sang vinh hoa từ trên trời rơi xuống này trong khoảnh khắc nhắm chúng họ khiến đôi vợ chồng thường dân lương thiện ấy luống cuống thế nhưng tin tức này không có nghĩa là sang ian sẽ phải lập tức rời mondu đi đến la sa xa xôi ngồi trên ngai phật quyền quý của cung portaler từ đó diễn tiếp cuộc đời phật sống của ngài có câu họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp Sự đời biến ảo vô thường, khi bạn chìm đắm trong niềm vui sướng tuyệt vời khôn tả, lại đâu hay có tâm tư bi thương đang lặng lẽ chờ bạn. Cha mẹ Sang Iang Giaso biết rõ con trai họ chính là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ năm, sẽ bước vào cung Potter rực rỡ huy hoàng trong truyền thuyết, trở thành đức Phật sống trí cao vô thượng, được muôn người tôn sùng, nhưng lại không thể không giữ kín như bưng bí mật lớn lao này. Vì dù là dân thường chốn Mondu hẻo lánh, Cũng biết trong xã hội tầng trên của La Sa luôn diễn ra đấu tranh chính trị tàn khốc mà kịch liệt. Họ không thể biết được, con mình trong tương lai bị cuốn vào trong những đấu tranh ấy, sẽ gánh chịu hưng thịnh vinh nhục thế nào. Không biết, ẩn tình giấu diếm này mai kia chiếu cáo thiên hạ, sẽ dấy lên sóng to gió lớn ra sao. Không ai có thể đoán trước tương lai, cũng giống như ban đầu không thể dự liệu gia đình nghèo nàn trong sạch này lại sẽ ráng lâm một linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma. Nếu nói đây là sùng ái của cao xanh đối với họ, lại vì sao buộc họ cố sống cố chết giữ kín bí mật lớn tay trời này, đến nỗi cả ngày hoảng hốt không yên. Khi sang ian Giaso 2 tuổi, liền được định kỳ bí mật sắp xếp học kinh ở tu viện Ba Sang. Đứa bé còn chưa tỏ sự đời này không hề biết sứ mệnh gian khó Phật tổ trao cho mình. Chỉ có cha mẹ của bé, ngày tháng từ đó về sau, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng. Sang Iang -so thớ bé học tập kinh văn ở tu viện Ba Sang, thầy dạy kinh sách cho ngài là mấy vị cao tăng đắc đạo do đệ Ba Sang Gie -so cử đến. Một ngày kia, nếu bạn đến Tây Tạng, đi qua tu viện Ba Sang cú ký vắng vẻ, phải chăng sẽ nảy sinh nỗi buồn ra giết đối với nơi từng khóa chặt tuổi thơ của Sang Iang -so. Kỳ thực sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta, lẽ nào lại không mềm yếu như thế, luôn bị một chút tình cảm êm đềm nho nhỏ làm cảm động đến bối rối. Khi ngoài cửa sổ vang vọng một bản tình ca uyển chuyển, chúng ta muốn biết, năm xưa sang y dựa bàn đọc kinh, phải chăng sẽ bị tình ca bay bổng cắt đứt suy nghĩ sâu lắm, gợi mở tưởng tượng xa vời vô tận đối với tình yêu của ngài. Ta và nàng gặp gỡ. Trong rừng nam mắn ta. Ngoài chim vẹt dẻo miệng. Chẳng một ai biết qua. Chim vẹt biết nói à? Đừng lộ bí mật ra. Xin anh vẹt nhà ta. Lặng yên thêm chút nữa. Chị Hỏa Mi rừng liễu. Muốn hát một khúc ca. sang yang ghi -so 300 năm trước đã lớn lên trong tiếng đọc kinh văn và những bản tình ca. 14 năm đằng đẵng trôi qua, Ngài đã trở thành một thiếu niên tiêu sái như cây ngọc trước gió. Ở miền đất tự do luyến ái và kết hôn này, chàng trai trẻ sang yang -so vẫn luôn cho rằng mình có thể cùng cô gái nhà bên mắt qua mày lại, bày tỏ tình cảm. Lúc ấy... Cha sang Yang Giaso sớm đã qua đời, chỉ có người mẹ hiền một mình vất vả giữ kín bí mật không ai biết kia, sống ngày tẩy năm. Bà nhìn thấy con cưng tình xuân nảy nở, chìm đắm trong ảo tưởng ngọt ngào, chỉ có thể âm thầm than thở. Bà không biết ngày nào cảnh tượng trước mắt sẽ bỗng nhiên tan biến, khi bí mật sáng tỏ trên đời, đứa con này có thể chịu đựng tổn thương mà Vinh Quang muôn trượng mang lại hay không? Trên đời này chẳng ai hiểu rõ con mình bằng một người mẹ. Mẹ sang y an biết rõ con mình từ nhỏ đã có một trái tim đa cản. Trên khuôn mặt tuấn tú của ngài thiếu đi khí thế lẫm liệt nhà khói phun sương, dư nhu tình quyến luyến ôn hòa như nước. Trong đôi mắt sâu thẳm kia mang một nỗi yêu sầu bẩm sinh. Một thiếu niên cảm thương rơi lệ vì hoa cỏ, thì thầm trò chuyện cùng bỏ kiểu, si mê tình ca, định sẵn là tình lang đẹp nhất trên thảo nguyên. Có lẽ chúng ta nên tha thứ cho một đứa trẻ ngây ngô không biết thân thế thật sự của mình. Đứa trẻ ấy chẳng mảy may kiêng rẻ theo đuổi tình yêu, tịnh không phạm phải lỗi lớn tay trời gì cả. Chính những khúc tình ca ngân nga cảm động lòng người khiến ngài mê hoặc sâu sắc, chính mảnh đất này nở hoa tình này đã trôn xuống hạt giống lãng mạn trong đáy lòng ngài. Khi bí mật chưa công bố với đời, tình yêu của sang yang thật là vô tôi. Ngài ôm ấp niềm vui của tình xuân, viết nên văn chương hoa Mỹ của mộng mơ. Trái tim khát vọng tình yêu ấy của ngài đâu thấy tóc bạc ngày càng nhiều thêm của mẹ, thấy được ưu tư đè nặng đáy lòng mẹ. Ngài không có tội, nhưng nhiều năm sau, ngài lại chịu sự trừng phạt vô tình bởi thói đa tình của mình. Đây chẳng lẽ cũng là nhân quả đời này ngài phải nhận. Nếu phải, sẽ dùng tu hành một đời để xóa bỏ hết thảy nghiệt trái tiền duyên. Đều nói người trong cuộc mê, người ngoài cuộc tỉnh, một người quá tỉnh táo, có lẽ sẽ sống mệt mỏi hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ chúng ta đều nên hồ đồ một chuyến, đối với nhiều người nhiều việc, giả vờ không nhìn thấy, như vậy phải chăng sẽ sống nhẹ nhõm hơn. Sang Iang Ghi -so trước 14 tuổi, chính là người ở trong cuộc nhưng lại không biết câu đố. Đời người thật khéo chiêu cợt, khi một người quyết ý thề chết không hối vì tình yêu, bạn làm sao nhấn tâm cho người đó biết, thật ra cả đời này, người đó định sẵn ngồi trên ngai Phật, cô độc đến chết. chương 10, Núi Phần 1 Cảnh vật trên đời vốn không có tình cảm, từng cành cây ngọn cỏ, từng hạt cắt hạt bụi, đều là do con người thiêu dệt những câu chuyện và truyền thuyết phủ lên trên mới có máu thịt, mới có điểm tựa. Mỗi người đều từng có một thời thanh xuân trẻ trung, đều từng có một cuộc tình rực rỡ như pháo hoa, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng suốt đời khó quên. Thế gian này có nhiều việc có thể quay trở lại, nhưng thời gian qua đi và tình cảm bỏ lỡ lại một đi không trở lại. Cho dù như thế. Ai cũng không thể xóa đi những thứ từng có được, những đoạn đời ấy được niêm phong trong ký ức, lâu bền không phai. Do đó, chúng ta sẽ luôn trầm tư một hồi lâu vì một tấm ảnh cũ ố vàng. Sẽ nước mắt lưng trong vì tình cờ nghe được một bài hát xưa, sẽ cảm động khôn nguôi vì một cảnh gặp lại sau bao ngày xa cách. Khi tôi được biết nhiều người vì đọc thơ tình của sang Yang mà lựa chọn sắp xếp hành trang lặn lội đường xa đến Tây Tạng, trong lòng không khỏi nảy sinh muôn vàn cảm xúc. Tôi luôn tin tưởng những người này đi Tây Tạng không đơn thuần là vì tìm kiếm kiếp trước kiếp này của sang Iang Giaso. Họ càng muốn biết, trên mảnh đất phong tình lãng mạn đó, rốt cuộc đã từng có mối tình duyên không giống người phàm ra sao. Rốt cuộc là một vị đạt lai lạt ma thế nào mới có thể viết ra câu thơ, thế gian sao có đôi đường vẹn, chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng. Mà những người khách qua đường vội vã đó, đều là người trí tình, sở dĩ họ ngàn dặm xa xôi tìm hiểu câu chuyện thần kỳ của người khác. Là vì đấy lòng họ cũng cất giấu một chuyện xưa không ai hay biết. Chỉ có những ai từng yêu mới dễ dàng cảm động bởi tình yêu của người khác. Cảnh vật trên đời vốn không có tình cảm, từng cành cây ngọn cỏ, từng hạt cắt hạt bụi, đều là do con người thiêu dệt những câu chuyện và truyền thuyết phủ lên trên mới có máu thịt, mới có điểm tựa. Nếu không có công chúa văn thành năm xưa gả đi, không có thơ tình của sang Yang cao nguyên Tây Tạng hoang vù kia có lẽ sẽ thiếu đi nhiều sắc thái lãng mạn. Cung Porta lời lệ cũng chẳng qua là ảo ảnh của thời gian, cằn cối vì thiếu những mầu chuyện xưa. Giờ đây, vì có sự tồn tại của chúng, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, đều không đến nỗi bị thời gian bòn rút sạch trơn. Tình cảm chân thật và tư tưởng phong phú có thể khiến một mảnh đất hoang vu trong nháy mắt nở đầy hoa. Khi chúng ta đi lại ở mối chốn xưa sang Iang Aso từng sống, dạo bước trên mỗi nẻo đường ngài từng đi qua, đều không nhìn được tự hỏi. Ngài thật sự đã từng ở nơi này ư? Phải chăng có thể bước trùng lên dấu chân của ngài? Trên lan can kia, liệu có còn lưu lại hơi ấm bàn tay ngài? Hết lần này đến lần khác đọc thơ tình của ngài, chỉ cảm thấy cỏ cây nơi đây đều thông hiểu tâm linh, hiểu được tình cảm. Chúng từng chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của Sang Iang Aso, từng nghe những lời âu yếm ngài cùng cô gái mình thương đã nói, nhớ lại mỗi lời ước hẹn ngài đã trao. 300 năm Thời gian sao mà dài đẳng đẵng, triều đại đổi thay, con người thay đổi, chỉ có cây cỏ vẫn xanh tươi, đá núi vẫn vững trái như xưa. Nhân gian là kịch trường, biết bao máu lệ chảy thành sông, tràn ngập đến mức không ai thu dọn. Mà chúng ta của hôm nay, vì lẽ gì còn phải tổn thương nhau, vì lẽ gì không thể giống như gió mát trăng thanh, dung chứa lẫn nhau, chung sống yên bình. Tôi tin rằng, những người đã đến Tây Tạng, đã thấy núi tuyết thảo nguyên, đã từng uống nước hồ thánh. Lòng của họ từ đó sẽ trong trẻo sáng láng sẽ hiểu được người sống trên đời thật chẳng dễ dàng hết thảy duyên phận đều phải cố gắng trân trọng tất cả mọi người đều nên chúc phúc cho nhau lịch sử là chân thực 300 năm trước đích xác từng có một sang Ighiso trên mảnh đất Tây Tạng bao la cũng thực sự lưu giữ chút ít vết tích của ngài ngài sinh ra ở nơi này tâm tình và câu chuyện cả đời cũng giao phó cho nơi này rất nhiều câu thơ đều chạm khắc trên mảnh đất này rời xa Tây Tạng Ngài sẽ không còn là sang Iang -so, do đó mỗi người nhớ nhung sang Iang -so đều sẽ nhớ nhung Tây Tạng. Chúng ta hy vọng mình kiếp này có thể đích thân đến đây, có thể chính miệng hỏi một tiếng, vị tình tăng chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng ấy, 300 năm qua, ngài vẫn khỏe chứ? Linh hồn của ngài phải trăng thật sự vẫn luân hồi tiếp tục. Giờ đây, chúng ta nên đến chốn nào tìm ngài. Sang Iang Gyatso trước 14 tuổi đúng là có thể chẳng phụ như lai chẳng phụ nàng. Ngài vừa học kinh ở tu viện Ba San vừa nghe những bản tình ca cảm động ngoài cửa sổ, cùng âm thầm hẹn hò với cô gái làng bên. Ngài thậm chí còn cảm thấy vào tuổi xuân xanh, không hết lòng yêu nhau một lần là uổng phí đời người. ở nơi vốn dĩ trai gái có thể tự do luyến ái, tình yêu của Sangiang Giaso như đất trời tháng 4, oanh bay cỏ mọc, không chút e rẻ. Ngài chẳng mảy may biết bí mật về linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm. Dù ngại thông tuệ hơn những thiếu niên khác, tràn đầy linh khí, nhưng cũng chỉ cho rằng mình là một người may mắn, được ông trời quan tâm chiếu cố mà thôi. Phía xa tu viện Ba Sang, có núi thần Bonry Nguy Nga hùng vĩ. Trên ngọn núi thần này, có một cây thần cực lớn, trên cây treo đầy kinh phướng phấp phới, cây cao trọc trời, rất có linh tính. Rất nhiều người đi cô ra quanh núi, từ trời nam đất bắc không nề muôn dặm xa xôi rong ruổi, chỉ để đến ngọn núi thần này dập đầu bái lại. Nguyện một lời thể ước ở dưới cây. Sang Iang -so lúc đó thường hay đứng lặng hồi lâu ở ban công tu viện, nhìn cây thần trên núi thần từ xa, âm thầm cầu khẩn cho ước mơ non nớt trong lòng. Giờ lạnh đổi vẫn đến. phuấn cầu phúc dựng lên. Ta nhận lời thục nữ. Tới làm khách làng bên. Chương 11, núi phần 2 Sang Iang ghi -so đa tỉnh thật sự đã yêu. Ngài và ý trung nhân yêu nhau trong khu vườn hoa lạc mỹ lệ. Ánh nắng cao nguyên cho cỏ dại hoa xuân đầy đủ hơi ấm, cũng kích thích tình cảm dạo dực của những thiếu niên thiếu nữ nơi này. Họ có thể hát đối đáp tình ca để cuồng nhiệt bày tỏ tình yêu trong lòng, có thể không chút e dè phung phí tuổi xuân tràn trẻ. Đó là quyền lợi mà sinh mệnh trao cho họ khi tuổi xuân đi xa, những con sóng tình yêu ấy sẽ thật sự trở thành nước chảy cuồn cuộn, một đi không trở lại. Đỗ Quyền bay đến thăm. Đem hương xuân thơm ngát. Ta và nàng gặp nhau, lòng vui sướng rào rạc. Miệng cười khoe răng trắng. Hấp mất hồn ai kia? Nếu thật lòng thương mến, xin thề chẳng chia lìa. Thật ra tâm nguyện của sang Yang rất đối bình thường, ngài chẳng qua chỉ muốn kề cận cùng người yêu trên mảnh đất lãng mạn quen thuộc. Cùng một dòng suối, một đám mây, một bãi cỏ, mấy con bò con kiều nương tựa lẫn nhau, sống bình lặng. Yên ổn vô sự. Họ cùng chăn thả, cùng làm thơ, sinh đôi trai gái dễ thương, sở hữu hạnh phúc bình thường nhất trên đời. Tâm nguyện nhỏ nhoi biết bao, lại không đáng kể biết bao, đây là hạnh phúc mà một làng quê nhỏ của Tây Tạng, thậm chí bất cứ một làng quê nhỏ nào trên thế gian đều có thể cho họ. Hỏi người tình trong mộng. Có gần gũi trọn đời. Đáp, trừ phi tử biệt. Sống, mãi chẳng chia rời. Nếu nàng vì học đạo. Rời bỏ ta ra đi. Thiếu niên ta nhất định. Theo vào trốn tu vi. Đúng vậy, điều ngài muốn chính là một người bạn tình ngọt ngào, sống chết có nhau cả đời như thế. Ngài không hề biết rằng thảo nguyên rộng lớn này, làng quê chất pháp này lại không thỏa mãn được tâm nguyện nhỏ bé của ngài. Bất cứ người nào cũng có thể mưu cầu niềm hạnh phúc đơn giản ấy, duy chỉ có ngài, sang Iang Aso, định sẵn không có duyên với Phàm Trần. Một cuộc tình bình thường lại là kiếp nạn số mệnh dành cho ngài. Đích thực như thế, khi một ngày kia ngài đứng trên đỉnh cao không ai với tới nhìn xuống chúng sinh, ngài sẽ hiểu rõ, thì ra cao ngất lạnh lùng sao là thế nào. Tình yêu, trước khi đến, bạn không biết là gì, sau khi đến rồi, bạn sẽ không còn là chính mình nữa. Biết bao người cả đời đều đang tìm tìm kiếm kiếm, mong mỏi tìm được người mình yêu và người ấy cũng yêu mình, song thực tế thường trái với nguyện vọng. Thế nhưng khi thật sự có được. Lại có bao nhiêu người sẽ cố gắng trân trọng? Những hứa hẹn đã trao ấy, phải chăng thật sự có thể vĩnh viễn? Những người từng yêu ấy, phải chăng đến cuối cùng đều thành khách qua đường? Sống hết cuộc đời dài đẳng đẵng, người và việc đáng để chúng ta hồi tưởng, còn có thể sót lại bao nhiêu? Dù sang Yang từng có tình yêu, nhưng cuối cùng không thể cùng người thương bầu bạn lâu dài, do đó Ngài sẽ chìm đắm một đời trong dòng sông tình ái. Nếu Ngài chọn vẹn mơ ước. Kết hôn sinh con với cô gái mình yêu, lại phải chăng thật sự sẽ chọn đời hạnh phúc? Đời người biết bao câu chuyện khiến ta sinh lòng tiếc nuối trước những lệch lạc sai sót, chúng ta đạo diễn từng màn kịch, nhìn hết sống chết ly biệt, lại bất lực không thể làm gì. Tình cảm của con người, nếu có thể thu pháp như ý, nói bắt đầu là bắt đầu, nói kết thúc là kết thúc, chẳng có lưu luyến, cũng không vương vấn, thế thì tốt biết giường nào. Bao nhiêu người đứng nơi đầu sóng ngọn gió khăng khăng làm theo ý mình. Đến sau chót, Trung Quỳ cũng không chống trọi nổi vận mệnh cố chấp. Thấy đời người thịnh suy, chúng ta luôn trách năm tháng quá ép người, xưa này chưa hề hỏi xem, bản thân đã gieo nhân trước ra sao. Suy cho cùng, thời gian cũng như đám thổ phỉ, dọc đường đánh cướp chúng ta. Sang Iang linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm, gánh vác bí mật của 14 năm, rốt cuộc vẫn là bị bức bách đến bước đường cùng. chương 12, Vĩnh Biệt đều nói trên đời này, bí mật giấu kín bao lâu, rồi đến cuối cùng cũng có một ngày sẽ phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Đồng thời nhiều chân tướng cũng sẽ theo dòng chảy thời gian, bị vùi lấp dưới bùn đất của lịch sử, không thấy mặt trời. Kê gọi là bí mật, là điều che giấu không cho ai biết, Phật giáo chỉ phép thuật sâu xa giấu kín. Xưa này luôn cho rằng, bí mật đến lúc chín muồi, sẽ tự nhiên bóc trần hoàn hảo vô khuyết. Cố ý đi bới móc một bí mật, đó là tàn nhẫn. Khi còn trẻ, Tôi từng yêu một người, cho rằng không có anh, ngày tháng rực rỡ đến mấy cũng đều tẻ nhạt vô vị. Đến khi duyên phận đã hết, tôi mới tỉnh ngộ, bản thân thật ra không nặng tình đến thế. 300 năm trước, mẹ sang Yang Giaso giấu bí mật ấy trong lòng, ngày ngày lo sợ không yên. Bà biết bí mật sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, e sợ con trai chìm đắm trong tình yêu sẽ khó mà chịu đựng được đả kích đột ngột này. Linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ năm, đối với nhiều người. Là vinh dự cầu cũng không được, là chính quả tu luyện ngàn năm khó đạt. Nhưng không phải bất cứ ai cũng cần danh hiệu này, không phải bất cứ ai cũng tiếp nhận nổi chức con nhà quý tộc này. Biết bao người sinh ra trong nhà vua chúa cảm khái muôn vàn, chỉ hy vọng kiếp sau chuyển thế, rơi vào nhà thường dân, không cần chịu đựng tranh đấu và phiền nhiễu vô vị ấy. Năm 1696, khi Bình Định phiến loạn Junga. Vua Khang Hy tình cờ từ miệng một tù binh biết được tin đạt lai thứ năm đã qua đời từ nhiều năm trước. Khang Hy rất đối phẫn nộ đối với việc Sangie Giasso giấu kín không bầm báo, muốn phát binh trinh phạt hỏi tội. Chân tướng vừa bị vạch trần, Sangie Giasso đã sống trong lo âu, pháp phòng 15 năm biết rằng, rốt cuộc mình vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này. Y gắng gượng khiến mình chấn tĩnh, một mặt cùng ban thiền thứ năm chủ hoạch, nhanh chóng công bố thân phận của linh đồng chuyển thế. Đồng thời phái sứ giả rước ngài đến cung Portaler, chuẩn bị lễ lớn tỏa sáng. Một mặt khác gửi thư tâu lên triều đình, mấy năm nay giấu không phát tang hoàn toàn không phải là ý mình, mà là tuân theo di trúc của đạt lai thứ năm. Vì để ổn định cục diện chính trị Tây Tạng, đợi khi bụi trần lắng động, mới chiếu cáo với thiên hạ thân phận của linh đồng chuyển thế. Do Sangie Giaso lời lẽ khẩn thiết, giọng điệu khiêm tốn, Khang Hy thấy lý do y đưa ra xét về tình cũng có thể tha thứ. Hơn nữa mấy năm nay Đại Thanh vào trong quan ải vẫn phải chinh chiến liên miên, để ổn định cục diện chính trị Tây Tạng, nhà vua cũng đành bỏ qua. Khang Hy không những không trừng phạt, ngược lại còn phái sứ giả đến Tây Tạng tham gia lễ lớn tọa sàng của Đạt Lai thứ sáu, và ban cho nhiều vàng bạc châu báu cùng Phật cụ Pháp khí. Một bí mật che giấu đã 15 năm kinh động xuất hiện trên đời, cho rằng sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, không ngờ lại hời hợt lướt qua rất nhanh như thế. San Giacomo lòng dạ cực kỳ sâu xa, từ khi tiếp nhiệm chức vụ đệ ba chưa từng có giây phút nhẹ nhõm, nhất là để giữ kín một bí mật tẩy trời 15 năm. Nỗi mệt nhọc y gánh chịu không thua kém bất cứ ai. Trước đó, San Giacomo đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận trừng phạt, vốn cho rằng chỉ ném đá dò đường, qua được bao nhiêu hay bấy nhiêu, lại không ngờ có thể nhẹ nhàng qua sông như vậy. Ba trăm năm trước, khi thân phận Phật sống của Sangiacomo được công khai. Phải là vào mùa nào? Tôi nghĩ chắc phải là mùa thu, vì chỉ có mùa này mới hiểu được tình cảm ly biệt, chỉ có mùa này mới có thể đảm đương vai diễn sứ giả tiễn đưa. Chúng ta có thể thử tưởng tượng tình cảnh một ngày nọ sứ giả Sangie Giasso phái tới đặt chân đến làng nhỏ Mondu. 15 năm trước, bọn họ bí mật đến, không làm phiền bất cứ người nào trong tộc Manpa. Lần này, họ tỏ ra đường hoàng, dầm rộ mà long trọng. Tin tức về linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ năm như một tiếng sấm mùa xuân đã kinh động sự bình lặng và yên ổn mấy trăm năm nay của ngôi làng nhỏ miền núi người dân mă ba đời đời chất phát không ngờ được rằng chỉ là một góc nhỏ hẹp bên trời lại ẩn giấu một vì sao sáng lấp lánh hào quang của ngài trong chớp mắt tỏa ra khiến ánh nắng cao nguyên cũng theo đó ảm đạm thất sắc đây là một vinh dự lớn nhường nào ngay cả sang yghiô cũng bị vinh quang bất ngờ này làm chấn động Nhất thời khó gánh nổi sức nặng sinh mệnh giao cho. Lúc đó, Ngài đang cùng ý trung nhân ngắm lá đỏ, thả bỏ kiều, suy nghĩ về tương lai hạnh phúc trên ngọn núi mùa thu. Khi Ngài biết mình được vinh quang từ trên trời rơi xuống nhắm chúng, quả thực cũng có vui sướng lướt qua trong lòng. Bất cứ người nào cũng đều hiểu rõ, mỗi một vị Phật sống cuối cùng đều sẽ bước lên ngay Phật cao ngất của cung Portaler, được muôn dân lễ bái. Sang Iang Asso, 15 tuổi Vẫn là một đứa trẻ vừa mới khôn lớn, nội tâm mềm yếu của ngài làm sao ngăn nổi cám dỗ tay trời ấy. Sang Iangriasso được sứ giả do Sangvieriasso phái đến vội vã rước đi khỏi địa phương nhỏ bé Mondu. Ngài thậm chí còn không kịp từ giã với bà con hàng xóm, không kịp nói một câu ly biệt với cô gái mình thương. Không kịp lau đi vệt nước mắt trên mặt người mẹ đã điểm tóc bạc bên mai, liền cứ thế được sứ giả dọc đường gió bụi đưa đến La sa xôi. Chiếc mũ vàng lóng lánh của Phật sống kia đem đến cho ngài ảo tưởng vô hạn, ngài gần như là ngâm nga tình cà, mờ giấc mơ đẹp bước vào cung Potaler vàng son rực rỡ. Thiếu niên 15 tuổi ấy thậm chí còn ấu trí cho rằng, đợi mình ngồi lên ngai Phật thì có thể có cả thiên hạ, có thể yêu người mình yêu, sống cuộc sống mình mong muốn. Sang Iang Riassô -so 15 tuổi căn bản không biết, chỉ cần ngài ngồi lên ngai Phật của cung Potaler, từ đó sẽ vĩnh biệt với tình yêu nhân gian. Ý trung nhân sẽ cùng ngài trở thành người dưng nước lã vĩnh viễn. Càng không biết rằng vị Phật sống trí cao vô thượng trong mắt người đời chẳng qua là một con cờ trên bàn cờ của Sanjee Giaso, là một sự giao phó của hắn trước vua Khang Hy. Trên đời này biết bao vua chúa đều hữu danh vô thực, trở thành con rối để kẻ khác khống chế thiên hạ. Phật sống tuy không phải là vua chúa, lại tôn quý tối cao như vua chúa, thậm chí càng vinh diệu thần kỳ trong mắt người đời. Phật sống phải có một trái tim tử bi tế thế, phải có pháp lực vô biên, có thể độ hóa đông đảo chúng sinh. Thế nhưng chẳng ai tin rằng, dù là Phật, cũng có những bất lực và nỗi bi ai thân bất do kỳ. Năm 1697, sang yang gi được chọn là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ 5, tháng 9 năm đó, từ Lô-Cô-Rước đến Lhasa. xa Khi đi ngang qua huyện Nagar, tôn ban thiền thứ 5 lóc sang gi làm thầy, cạo đầu thọ giới sa di lấy pháp danh lóc sang viên trường sang iang riasso. Ông trời cuối cùng đã đem thứ sang iang riasso vốn nên có trả lại cho ngài, song không ai từng hỏi đây phải chăng thật sự là thứ ngài mong muốn. Ngay cả bản thân sang iang riasso cũng không hiểu rõ cuộc đời ngài từ đó sẽ có được những gì, mất đi những gì. Chẳng lẽ một người đến với nhân gian đều là vì đòi nợ và trả nợ, đợi đến khi đòi lại những thứ bị thiếu, trả hết những thứ cần trả? Chúng ta còn theo đuổi thứ gì tranh chấp thứ gì hòa rơi vẫn trôi theo nước chảy biển biếc đã hóa nương dâu sang Ighiô -so triệt để thoát ly với cuộc sống đã qua từ đó không thể quay về làng nhỏ miền núi thời thơ ấu nữa không ngờ ngày ấy vội vã rời đi lại thành vĩnh biệt ngày thu đó tựa như ngày thu cuối cùng trong cuộc đời ngài bởi vì suốt đời này sang Ighiô -so cũng không còn nhìn thấy lá đỏ đẹp đẽ như thế nữa trong khoảnh khắc Ngài thốt nhiên hiểu rõ, những nhân vật và cảnh tượng quen thuộc trong quá khứ, sau này chỉ có thể gặp được trong mơ. Mơ, ngài bắt đầu hy vọng mình có thể ngủ thiếp đi và cứ mơ mãi. Chương 13, tọa phần 1. Muốn gọi một con chim nhờ nó đưa tin đến phương xa, tiếng hót nghẹn ngào của nó dường như cho ngài biết, nó sống chẳng hề tự do, dù nó có một đôi cánh bay lượn, vậy mà thân vẫn bất do kỷ. Lại nằm mơ, trong mơ tôi đã đến cung Portaler Trong ảo ảnh giấc mơ, tôi nhìn thấy Hải thị thần lâu. Rất nhiều người thành kính quỳ lại dưới chân Phật đà, kinh phướng phấp phới, lay động tín ngưỡng kiếp này, kinh luân chuyển động, thức tỉnh ký ức kiếp trước. Cả tòa cung điện dưới nắng nóng hầm hập của Cao Nguyên, thật là tráng lệ huy hoàng, thật là độc đáo vô song. Tòa cung điện này ngưng tụ lịch sử loang lổ tang thương, cất giữ những câu chuyện tự cổ chí kim, rơi đầy bụi trần mù mịt của năm tháng. Thế nhưng nó trong sạch. Thanh bạch đứng sừng sững trên hồng sơn mênh mang. Lại rất mực khoan dung, tấm lòng bao la có thể thu nạp vạn vật trên đời. Khi tỉnh lại, mới phát hiện người ở trong cung Portaler là sang yang Một thiếu niên xuất thân từ địa phương nhỏ Mondu, nào đã thấy cung điện to đẹp đàng hoàng như vậy. Trong cuộc sống của ngài, xưa nay chỉ có đất lề quê thói chất phác, chỉ có bãi cò, khe suối, nhà tranh, bò kiều. Mở mắt ra. Ngài không nhìn thấy bạn bè thuở nhỏ cùng khôn lớn, không nhìn thấy cô gái đang nguyện lời hẹn ước làng bên, không nhìn thấy mẹ hiền tha thiết yêu thương ngài. Cảnh tượng trước mắt giống như giấc mộng kê vàng, lầu gác cung điện, nhà vàng thềm ngọc, mang một khí thế khoan thai và quý phái không thể diễn tả thành lời. Cung Potala chính là một kho báu văn hóa dân tộc tạng cực lớn, cất giấu quá nhiều văn vật lịch sử và báu vật. Còn sang Iang Giaso cứ thế rơi vào một giấc mơ hoa lệ của kiếp trước không ngừng không nghỉ mơ tiếp, chẳng biết tới ngày nào mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Tháng 10 năm 1697, một điển lễ tọa sàng long trọng đã tổ chức ở Lhasa, Sang Yieng Gyat 15 tuổi chính thức vào làm chủ nhân của cung Potala, trở thành Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu. Ngài được nâng lên tầm cao của thần Phật, được muôn người quỳ bái dù khi đó ngài vẫn mơ hồ, vẫn bất lực và cả một chút kinh ngạc vui mừng. Ngài dập đầu cảm thán, làm trái lệnh của thượng sư Ba Thật cảm thấy hổ thẹn. Lúc đó, Ngài cảm giác bản thân thật sự là Phật, chúng sinh dưới chân là con dân của Ngài, sứ mệnh của Ngài chính là độ hóa họ, dốc hết tất cả, vì họ tiêu trừ khổ nạn. Thế nhưng Ngài thật sự có pháp lực vô biên của Phật chăng? Chẳng lẽ chỉ cần vừa ngồi lên ngai Phật cao ngất, Ngài liền thật sự thành Phật, có thể khiến tất thầy khiếm khuyết của thế gian biến thành trọn vẹn? Không, không phải như vậy. Mãi đến sau này... Sang Iang Viaso mới biết trên con đường dẫn đến cõi Phật này, Ngài cô độc, không có người đồng hành và người sướng họa, con đường này đầy giấy trông gai, khiến Ngài viết thương trồng chất. Đó là vì trái tim của Ngài trước sau vẫn mang tình yêu chân thật nhất của nhân gian. Không vượt qua được rào cản của tình yêu hồng trần, cho nên dù Ngài có linh tính của Phật, cuối cùng chỉ là rước thêm tiếc nuối. Thế gian này xưa nay không có sự việc hoàn mỹ, giống như trăng tròn trăng khuyết, hoa nở hoa tàn, tụ hợp ly tan khi bạn dốc lòng lao vào, muốn bất chấp tất cả vì một người, vì một việc, tất nhiên phải tiếp nhận sự trừng phạt của vận mệnh. Vị đạt Lai Lạt Ma trẻ tuổi Anh Tuấn Sang Iang Gyasso ngồi trên ngai Phật ngất ngưởng, ngay cả đệ ba Sangye Gyasso và ban thiền đương thời đều đối với ngài rất mực cung kính. Ngài thầm nhủ với bản thân, từ đây ngài chính là vua của cung Potala, nắm giữ từng cành cây, ngọn cỏ, từng viên gạch viên ngói của nơi này. Ngài thật sự quá ngây thơ. Ngài không biết rằng, bản thân chẳng qua là một vị vua hữu danh vô thực, đừng nói không thể thống trị chúng sinh, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể làm chủ. Theo quy định điều lệ chuyển thế của Phật sống, linh đồng chuyển thế phải tròn 18 tuổi mới có thể đích thân chủ trì chính sự. Lúc đó sang Iang Giaso 15 tuổi, cho nên Ngài nhất thiết phải đợi đến 3 năm sau mới có thể tự mình chấp chính. Trước lúc đó, tất cả chính sự sẽ đều do đệ ba và ban thiền cùng xử lý. Sang Iang Giaso giữ địa vị thủ lĩnh chính giáo Tây Tạng, sống ở cung điện cao nhất của cung Potala, được nhiều sư sãi bao quanh. Thế nhưng ngài cô độc, thậm chí sống rất vất vả mệt mỏi. Vì thân phận của ngài đặc biệt, linh đồng chuyển thế trước đây từ 4, 5 tuổi trở đi đã tọa sàng tiếp nhận giáo dục chính thức. Còn 15 năm này của Sang Iang Giaso đều sống nơi làng quê nhỏ bé xa xôi, bầu bạn cùng dòng suối hoa núi, cỏ dại bỏ kỷ. Những bản tình ca sao xuyến lòng người, và nụ cười khoe hàm răng trắng bóng của cô gái làng bên. Dù ngài cũng từng học kinh văn ở tu viện Ba Sang, nhưng thầy dạy kinh lúc đó quản thúc ngài không nghiêm, hơn nữa đó là học tập định kỳ, không thuộc chế độ cả ngày. Lúc đó sang yang gi còn chưa biết thân phận của mình, chỉ nghĩ là cha mẹ sắp đặt, muốn ngài học kinh, tham thiền, đọc hiểu từ bi.